Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng của đàn ông Không cho phép bị đàn bà vứt bỏ Con đã đoạt lại cô ta Chứng minh năng lực của mình Cần gì phải dẫn cô ta về đây làm gì Sắp xếp tại bên ngoài thế nào cho ổn Để ở Đài Loan Thỉnh thoảng trở về Yêu trường một chút là đủ rồi Chà, cô dĩ mặt không biết nên khóc hay nên cười Chà quên là Mẹ đã mắng cha như thế nào sao Anh là kẻ tự đại cuồng loạn Phòng lư vô độ Lão con heo đất không biết tôn trọng tình yêu là gì. Vừa nghĩ tới bộ dạng cô gái mỏng manh yếu ớt tức giận mắng mình, Đoàn Trường Canh cũng rất tức giận. Tiểu nữ nhân đó là nét bút hồng duy nhất trong cuộc đời ông. Đã thế, cô còn nuôi được một người con trai kiệt xuất như vậy, khiến ông không muốn buông ra. Đàn bà thì hiểu cái gì, chỉ biết yếu vế hận, chẳng có tiền đồ gì cả. Đoàn Trường Canh chép miệng che giấu sự trống rỗng trong tim. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Phải làm chủ được phương quốc của mình mới có thể cười thiên hạ. Những người phụ nữ kia mới bằng lòng sống chết theo mình. Con thử hai bàn tay chả xem, lãnh đi tuyết còn bốn con nữa không? Muốn. Cô ấy mặc kiên định trả lời. Thực ra, cô ấy chỉ ước gì con buông tha đoạn gia, cùng cô ấy sống cuộc sống bình dân ở Đài Loan. Đoàn Trường Canh hỉ mũi con thường. Nói thế nghe cho sướng thôi, thử cho nó ăn những thứ cơm đạm bạc qua ngày. Sam, nó còn tư thái cao quý đó nữa không? Cho dù rời khỏi tập đoàn V, con cũng sẽ không để cô ấy phải sống khổ. Cha biết là con có thể làm được mà." Cố Di Mặc thản nhiên trả lời, anh tự biết năng lực của mình và tin rằng cha anh cũng biết rõ. "Con đang uy hiếp ta sao?" Đoàn Trường Canh giận dữ. "Đứa ta không thừa nhận nó, con sẽ vì nó mà vứt bỏ sự nghiệp sao?" "Con không muốn uy hiếp cha, con biết là cha coi trọng con." Thì kết quả con bây giờ vẫn còn chưa ổn định, quả thật vẫn còn thời gian để giữ vững. Nhưng con không muốn dẫm vào vết xe đổ của cha. Con có ý gì? Năm đó cha kết hôn với mẹ cả, quả thật có một chút ích lợi, cha đoạt được quyền hành từ tay bác, ngồi vững vàng trên vị trí cao, nhưng cha cũng bị gia tộc mẹ quản chế vài chục năm chẳng phải sao? Nếu không, anh cả, em ba cũng không phải chờ sau 10 tuổi mới được chính thức vào cửa nhà. Cha trọng nam khinh nữ, muốn con trai nhưng lại không thể để họ sống qua ngày trong bóng đêm. Tại sao? Đoàn trường canh cao mày, đây là điều bất đắc dĩ nhất trong đời ông, bị người con trai mình xem trọng nhất đâm sau lưng, khiến ông tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa biết phản bác lại như thế nào. Chà, mẹ con quyết định sẽ kết hôn. Cô sĩ mạc đột nhiên nói sang chuyện khác. Cái gì? Đoàn trường canh giật mình. Chú Lê ơ theo đuổi mẹ 7 năm, luôn ở bên cạnh. Hai người mặc dù nói chỉ là bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kết hôn. Tình cảm đến mức độ nhất định sẽ muốn dùng những cách thức khác để khẳng định và duy trì. Cái này bao gồm cả luật pháp, lẫn ánh mắt người đời. Đoàn Trường canh im lặng, người phụ nữ nhỏ bé đó là người duy nhất cự tuyệt ông, cũng vì thế mà có địa vị đặc biệt duy nhất trong lòng ông. Ông không ngờ bà lại có thể có quyết định nắm tay một người đàn ông khác đến cuối đời. "Nhỡ gì cha không thể cho mẹ" Cũng không muốn cho mẹ. Chú liễu đều đã cho mẹ. Cha, cha hãy chúc phúc cho mẹ. Đừng có phá hỏng. Cô dĩ mặc biết chủ nghĩa đại nam nhân của cha anh lại bắt đầu trỗi dậy rồi. Bạn Trần Canh cười khổ tưởng như trong phút chấp giả đi vài tuổi. Đã chia tay 25 năm. Ta còn tư cách gì mà phá hỏng nữa đây? Mẹ hy vọng cha cũng đừng phá hỏng chuyện tình cảm của con. Đây mới là trọng điểm anh muốn nói. Bà ấy thật là nhiều chuyện. Con hiện tại là con trai ta. Con là người mẹ nuôi lớn, mẹ hy vọng con được hạnh phúc. Chẳng lẽ ta lại không hy vọng con được hạnh phúc? Chỉ cần cha đồng ý, con và Diệp Tuyết ở bên nhau, con sẽ hạnh phúc. Tên Tiêu Tử thối, cái tên Tiêu Tử chết tiệt này, tài ăn nói còn hơn cả dự liệu của ông, dùng tình cảm để lay động, giải thích bằng lý lẽ, lại thỉnh thoảng thiết kế vài cái bẫy cho ông nhảy xuống, khiến ông khổ sở mà không nói ra được. Cha Di Tuyết đã có thai. Thác Sát, toàn trường canh mở to mắt, vào tuổi của ông, Phong Lưu đã thành hoàng hôn của ngày hôm qua, khắp phòng được hậm kẹo đùa với cháu càng ngày càng bảnh liệt. Hoàn toàn là sự thật. Lúc đầu anh quả thật không muốn có con sớm như vậy, nhưng khi cô chủ động vứt bỏ áo mưa, anh đã nhận định người phụ nữ này, ngay ngày hôm sau đã đổi thuốc tránh thai của cô thành vitamin. Bọn trường canh tỏ vẻ do dự. Cha Còn sẽ không ở thời điểm này, yêu cầu sẽ được kết hôn với Như Tuyết. Cố Di Mặc biết tình cảnh của mình làm khó cho cha. Cho con thêm thời gian 2 năm được không? Con đảm bảo mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Nếu không làm được thì sao? Vậy, mặc cho cha xử trí. Bao gồm cả kết hôn với Dát Siết ca. Vâng. Anh không thể để lại đường lui cho mình, cho nên thế là phải thành công. Được, ta sẽ cho con thời gian 2 năm. Dù sao, con cũng còn trẻ. Hai năm sau có 127 tuổi. Đoàn Trường Canh cũng muốn xem giới hạn của con trai đến đâu, có thể bằng chính sức của mình ngồi vững trên ghế chủ tịch tập đoàn BU hay không. "Cảm ơn cha." Đoàn Trường Canh vỗ vỗ vai anh. "Có là con trai ta, dù sao ta cũng đứng về phía con. Chuyện của Jessica, cha sẽ giúp con." Hơn nữa, ông cũng rất coi trọng sự chấp nhất của đứa con trai này, xưa nay luôn như vậy, Lãnh Gia Tuyết không biết. Mạnh đã từng được đưa đến nhà họ Đoạn, cô tỉnh dậy trong biệt thự của Cố sĩ Mạc, vừa mở mắt đã nhìn thấy Diệp tử, cô kinh ngạc chớp mắt, cho là mình vẫn còn ở Đài Loan. "Phu nhân, chị tỉnh rồi." Diệp tử vui mừng nhìn cô, "Lần này chị ngủ lâu quá, tiên sinh lo lắng lắm đấy." Lúc này cũng là buổi trưa rồi. Lãnh Gia Tuyết nhìn ra cửa sổ, rũ mắt từ từ ngồi dậy, Diệp tử vội vàng lấy áo ngủ choàng thêm cho cô. Cô nghi ngờ nhìn qua Diệp tử, "Đem 30 tên nào?" Bị chị ngủ qua rồi, diệt tử nghịch ngợm cười. Sau khi có thai, lãnh như tuyết bị nhén thành ra rất thích ngủ. Thật tiếc quá, chị rất muốn biết giao thử ở nước ngoài có gì khác không? Cô lười biếng ngắp một cái vươn vai. Sao em cũng tới đây, không ở Đài Loan mừng năm mới à? Ba mẹ em li hôn, ai cũng có gia đình riêng, em là người cô đơn. Diệt tử cười nhẹ nhõm, trong giọng nói lại có chút buồn bã. Lãnh như tuyết vươn tay lên ôm lấy cô, vỗ vỗ. Về sau em coi chị là chị đi, nhà của chị chính là nhà em. Cảm ơn chị, sống bối diệp tử cay cay. Chị, chị và tiên sinh quả là một đôi trời sinh. Đó, em cũng nhận ra phải không? Đánh như tuyết cười ngọt ngào, chỉ cần ai nói cô và cố sĩ mặc có tướng vợ chồng, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc như được bay lên trời. Hai người đều là những người lương thiện tốt bụng. Diệp tử gật đầu một cái. Tiên sinh nói, Trở sau khi chị sinh xong, thân thể tốt lên sẽ cho em đến trường y cao cấp ở New York học bầu tốt, nếu em không muốn trở về Đài Loan, anh ấy sẽ giúp em tìm một công việc ổn định ở New York. Vậy thì tốt quá, Lãnh Di Tuyết yên lòng. Chị vốn đã muốn nói với anh ấy, chị không cần em phải ngày ngày hầu hạ. Đó là vì tiên sinh yêu chị, Diệt thở dĩ giỏm lẻ lưỡi, chị không biết em hâm mộ đến mức nào đâu, nếu sau này bạn trai của em bằng 1 phần 10 tiên sinh Em nhất định một lòng một dạ với anh ấy." À, <cười> lãnh Như Tuyết cười dí dí vào mặt cô, "Thế, em không có ý tứ cướp dí mạng đấy chứ." "Chị!" Diệp Tử tức giận kêu. Tiên Sinh nghe được những lời này sẽ tức chết. Lãnh Như Tuyết là mặt quỷ. Tên kia đó đúng là nghiêm túc quá mức. Chẳng lẽ không nghiêm túc, cả ngày treo hoa kẻo nguyệt là tốt sao? Diệp Tử cũng biết Lãnh Như Tuyết thường vô tư. Nếu không đã không thoải mái với Lạc Tử An và Tề Tuấn gây ra scandal như vậy, thật sợ, có ngại, cô lại chọc giận tiên sinh, hai người chiến tranh lạnh tiếp, còn nữa, hai người họ mỗi lần chiến tranh lạnh đều do lãnh như tuyết gây ra. Thật ra thì tự đáy lòng triệt tử cũng có chút ấm ức thay cho Cố Dĩ Mặc. Chỉ có điều, những lời này không thể tùy tiện nói ra, bởi vì Cố Dĩ Mặc rất nhỏ mọn, chỉ còn phát hiện người phụ nữ nào bên cạnh có chút xíu tình cảm nào với mình là lập tức phản tử hình, đá ra ra, tuyệt đối không cho phép người đó lại gần anh. Nhìn xem, anh vừa mới về tới New York, cô đã nghe được tiểu thư siêu gen bị điều đi, không còn lại là trợ lý đặc biệt của anh nữa, cho nên mới nói, Lãnh Dư Tuyết thật sự là người phụ nữ hạnh phúc khiến cho người ta hâm mộ, chỉ sợ cô không biết là mình có phúc như vậy. Bụng của Lãnh Dư Tuyết nhanh chóng to lên, 8 tháng mà như là về ta chưa 10 tháng vậy. Khí trời nóng bức Cô mặc quần áo bà bầu đi dạo dưới bóng cây trong khu nhà, tâm trạng có vẻ hơi u buồn. Không sai, cô mắc chứng trầm cảm của sản phụ, lúc đầu khi bụng cô nhanh chóng to ra như khí cầu, cô đã cảm thấy có gì đó khác thường, đến viện kiểm tra thì là sinh đôi. Cách đó 1 tháng, cô cảm thấy cho dù là có thai đôi, cũng có phần to thái quá, lần nữa đi kiểm tra mới phát hiện đằng sau thai đôi vẫn còn đứa nữa, cô bị dọa phát hoảng. Tận thai ba? Của nữ sinh đẻ là rất vất vả. Thời cổ đại, chỉ sinh một đứa con đã có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Hiện giờ y học hiện đại, nhưng cô lần đầu đã sinh tận ba đứa. Liệu cô có giữ nổi mạng không? Bụng của lánh như tuyết to hơn hẳn bụng các bào bầu, bầu khác. Cô dĩ mặc dường như còn căng thẳng hơn cả cô. Trừ khi phải xử lý công việc quan trọng, anh đều ở nhà với cô. Nhưng dàn dàn cô lại cảm thấy không chịu được. Bởi vì cô biết, mình đã biến dạng. Tóc người biến dạng nghiêm trọng, trên mặt còn có rất nhiều toàn nhang thai kỳ, vẻ sau không biết là có hết không, hại cô không dám soi gương, chỉ cần nghĩ mình sẽ trở nên già nua xấu xí, cô không chịu được chỉ muốn khóc. Đàn ông là động vật háu sắc, chỉ thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nếu cô biến thành phụ nữ luống tuổi có chồng, cô dĩ mạng có thay lòng hay không? Hơn nữa, bọn họ cũng rất lâu không sinh hoạt tình dục rồi, bởi vì cô là phụ nữ có thai quá đặc biệt. Làm cho cô dĩ mặc lo lắng Ngay cả cô chủ động yêu cầu ân ái Anh cũng từ chối Nghe nói khi vợ mang thai là thời điểm đàn ông dễ ngoài tình nhá Không biết cô dĩ mặc có hái hoa dại bên ngoài hay không Không biết cô dĩ mặc có hái hoa dại bên ngoài hay không Thật là chẳng có chuyện gì hài lòng cả Lánh như tuyết đi lại một hồi bắt đầu rơi nước mắt Cô rất ghét cuộc sống như thế này Tại sao có phải là phụ nữ mang thai Mỗi tháng một lần kinh nguyện đã khiến phụ nữ chịu đủ hành hạ rồi Muốn trở thành mẹ, lại phải mang thai 10 tháng khổ sở. Mà đàn ông thì trong lúc vợ khó khăn nhất, lại lò ông bướm ở bên ngoài. Cái thế giới này thật bất công. Lại đang khóc gì vậy? Một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, vang nhẹ sau lưng. Sau đó cô bị kéo vào lồng ngực rộng rãi. Trong lòng đầy chua sót, nhớ thở trở nên út ước. Lánh như tuyết xoay người úp mặt vào ngực anh, nực nở nghẹn ngào. Ghét anh, ghét phụ nữ, ghét bà thay nhỉ? Ghét không thể làm chuyện yêu, ghét bộ rắn sâu xí này. Cố dĩ mặc không biết nên khóc hay nên cười. Cảm xúc của phụ nữ có thai thật là chẳng có chút đạo lý nào. Được rồi ghét anh, ghét sau anh sẽ làm phụ nữ. Thêm vào, em chẳng cần một bạn nữa. Vậy em biến thành đàn ông. Làm đàn ông mệt chết, phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nghĩ lại cũng thấy cực khổ. Cố không biết đàn ông không sung dưỡng gì. Cố dĩ mặc không khỏi bật cười. Đó, chẳng lẽ... Em muốn làm tiểu bạch kiểm vợ bé. Dù sao cũng phải đang ghét, cái gì cũng ghét, tại sao cô phải là đàn ông mang thai chứ? Khi đó, em nhất định sẽ rất dịu dàng chăm sóc anh." Cô nói ra ý nghĩ kỳ lạ của mình. Thật tía quá, nghe nói khoa học kỹ thuật bây giờ vẫn chưa đạt tới trình độ này, không thỏa mãn được yêu cầu của em. "A, thím à." Lạnh như tuyết chợt kêu lên, "Mọc mọc, hình gì ấy, em, em sắp sinh rồi." Phía dưới tự nhiên ra nước Bụng cô quá to sợ là bị sinh non Sắc mặt cô dĩ mặc tái nhợt Vội vàng gọi điện đồng thời gọi diệt tử Tới giúp một tay Ôi trời sao các con lại muốn ra là ra Hai giờ sau chạy qua cuộc phẫu thuật Ba bảo vối đã thuần lợi Đến với nhân gian Cô dĩ mặc nắm lấy tay lãnh như tuyết Không cả đi xem ba vật nhỏ kia thế nào Anh chị nhìn cô có chút nghẹn ngào Lãnh như tuyết vừa ra khỏi Một trận chiến sống còn Yếu ớt nhìn anh bìm cười Một chiếc nhẫn bạch kim hình dáng đơn giản Hoa văn trang nhã được sỏ vào ngón áp úp của cô. Phía trên không có kim cương hoa lệ, cũng không có bất kỳ viên đá nào, chỉ là một chiếc nhấn đơn thuần. Lãnh như tuyết kinh ngạc nhìn, phát hiện trên ngón tay vô danh bên trái của anh cũng có một chiếc nhấn như vậy. Cô dĩ mặc đặt môi lên ngón tay cô, sau đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ khiến cô danh mê nhất trên đời. Hỏa nhi, em là vợ anh. Hơn một năm sau, trong biệt thử riêng của cô dĩ mặc, ba tiểu quỷ hoạt bát đang chạy trên sân cỏ, bọn chúng đang lún cốn chạy theo quả bóng ra cười rất vui vẻ. Hai bố em đứng cách chúng không xa, không dám rời mắt. Ba tên tiểu quỷ này chỉ cần không cẩn thận một chút là chạy biến mất dạng, không trông kỹ không được. Lạnh như tuyết ngồi trên ghế mây dưới bóng cây, trên chiếc bàn tròn trước mặt đặt một cái notebook, cô đang bận thu thập tài liệu, bắt ong viết kịch bản trò chơi tình yêu trên mạng. Đây là công việc cô đã làm cách đây rất lâu. Kịch bản gốc của trò chơi Đại Bàng do đoàn đội đặc biệt phụ trách, cô phụ trách một phần nhánh nhỏ tình yêu trong đó. Triệp Tử hỏi: "Cô sao không viết tiểu thuyết?" Cô lại nói: "Thích công việc này hơn, cảm giác làm được gì đó hơn, hợp tác với nhiều người, mặc dù cô chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ, nhưng việc hợp tác này khiến cho cô có cảm giác không xa lánh mọi người, mặc dù chỉ là qua mạng cũng khiến cho cô vui vẻ. Dĩ nhiên, bà tiểu quỷ kia cũng khiến cô rất vui vẻ." Lạc Tử An và Thầy Tuấn vốn muốn nhận một trong ba đứa làm con nuôi nhưng không thể tách ba đứa ra được rất khó hát cho cả ba đứa làm con nuôi của họ kiếm được ối tiền sữa bột mấy ngày trước đó cô và cô Dĩ Mạc đã đăng ký kết hôn thật sự thành cô phu nhân không, trên thẻ căn cước là đoạn phu nhân nhưng điều đó thì có căn hệ gì cô Dĩ Mạc là Dĩ Mạc của mình cô về sau trừ cô sẽ không còn ai gọi anh bằng cái tên này nữa mà bạn Thiên Lỗi nổi tiếng thiên hạ là đàn ông đẹp trai có tài, trong hai năm ngắn ngủi đã dẫn dắt tập đoàn Vũ bước sang một giai đoạn mới, khiến người đời phải chú ý. Nhưng bất kể là Cố Dĩ Mặc hay là Đoạn Thiên Lỗi, cũng là chồng của cô, là người cô yêu duy nhất trên đời. Khó trách Diệp Tử luôn nói cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Phu nhân, có tiểu thư Hâu tới chơi, một chút việc bẩm báo. Jessica Hâu, lẫn như tuyết nhan mặt Tiện, đã 2 năm rồi, vị công chúa giàu hoa này vẫn chưa buông thai sao? Đúng ạ. Cho cô ấy vào, chuẩn bị cà phê. Vâng, phu nhân. Sau đó, Jessica thực sự đi vào sảnh khiến cho Lãnh Như Tuyết tròn mắt há mồm. Cũng không phải vì dáng dấp của cô quá đẹp hay quá xấu, cô có vẻ đẹp nước Mỹ điển hình khiến cho người khác động lòng, nhưng khiến Lãnh Như Tuyết kinh ngạc chính là cô mang một cái bụng lớn, tựa như bộ dạng của phụ hơn 1 năm vậy chứ. Jessica mắng thay, "Vậy ai là cha của đứa bé?" Lãnh Như Tuyết không dám nghĩ, cô chỉ cảm thấy chân tay lạnh như băng, trơ mặt tối sầm. "Mọi người, cô phải dùng một sự tự chủ rất lớn để lộ ra một nụ cười. Nghe nói hai người đã đăng ký kết hôn." Jessica đi thẳng vào vấn đề. "Đúng vậy." Lãnh Như Tuyết nhìn qua chiếc nhẫn trên tay, đây là chiếc nhẫn bạch kim năm đó, lúc đăng ký kết hôn. Cô dễ mặc mua một chiếc nhẫn kim cương rất to, rất tinh xảo cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thích cái này hơn, cho nên tiếp tục đeo nó. Có lẽ tôi nên nhận thua, Jessica thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn. Hai năm trước, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ, thân phận hai chúng ta lại trao đổi cho nhau. Cô thành đoạn phu nhân, còn tôi lại chịu thân phận không thể lộ ra ngoài. Lạnh như tuyết rơi thẳng xuống vực, lời nói này của cô ta Có ý gì? Là ý tứ gì? Tiểu thư Hầu, cô đang nói đùa sao? Lãnh Điệp Tuyết ưỡn thẳng sống lưng đe dọa nhìn Jessica, muốn tìm trên nét mặt của cô chút dấu hiệu nói dối. Tôi phải lấy danh dự của mình ra đùa giỡn sao? Tôi là công chúa duy nhất của nhà Hầu." Jessica cao ngạo trả lời, Lãnh Điệp Tuyết sững sốt hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. "Cô muốn nói gì, cô nói thẳng ra. Đã như vậy, không bằng cứ thẳng thẳng tất cả." Không có gì đáng nói Tôi chỉ để nói với cô Tôi cũng có con của đoạn thiết lỗi Jessica hời hợt nói Ở một tiếng Trong đầu lãnh như tuyết tưởng như có tiếng nổ tung Khiến cô rất lâu không nói nổi lời nào Jessica nhìn bộ dạng bị đả kích của cô Cười rào hoạt Tôi không tin Làm bàn tay lãnh như tuyết đầy mồ hôi lạnh Tôi không tin Dĩ mạc không phải là loại đàn ông như vậy Không phải Trở phi đi công tá Đêm nào anh cũng về nhà kể từ khi thân thể cô hồi phục hay lại biến thành dã thú nhiệt tình, sao có thể phản bội cô được? Không, dĩ mặc của cô không phải là loại đàn ông như vậy. Tiểu thư Hầu, tôi không biết cô đến đây là có ý đồ gì. Trước khi dĩ mặc chính miệng nói với tôi, trong bụng cô có con của anh ấy. Nếu không, tôi không bao giờ tin anh ấy phản bội tôi. Lãnh Điêu Tuyết nhìn thẳng Jessica hết sức kiên định. Jessica nhìn đi chỗ khác, đang muốn nói thêm gì nữa, cô dĩ mặc đã đi vào. Jessica, để đồ chờ trong bộ cô ra đi. Sắc mặt anh tái mét, "Nếu không, tôi sẽ kiện cô tội phi báng, phá hoại gia đình người khác." Thấy Lãnh Như Tuyết kinh ngạc nhìn về phía mình, anh đi tới sờ sờ đầu cô. "Jessica vừa tới, diệt tử đã gọi điện báo cho anh rồi." Lãnh Như Tuyết cười rất ấm áp, không còn bất kỳ hoài nghi nào nữa. Nhìn bộ dạng ân ái của vợ chồng họ, Jessica chậc chậc hai tiếng, từ trong áo lấy ra một cái gối ôm nửa hình tròn. Tôi chỉ hơi không cam lòng, anh vẫn từ chối tôi. Tôi chỉ muốn nhìn người phụ nữ một chút, có phải cô ta cũng tin tưởng anh hay không? Cô đã có câu trả lời rồi, cô sĩ mặc giọng lạnh lùng. Jessica nhún nhún vai. "Cô ấy không phải là quá tự tin, thì là quá ngu xuẩn." Lãnh Như Tuyết khẽ mỉm cười, cô cũng biết người đàn ông của cô không phải loại có tính phong lưu. Jessica đi tới trước mặt cô, dò xét cô một lượt mới nghiêm túc nói, Tôi nhận thua, nhưng không phải là thua cô. Cô không có ý nghĩa gì trong mắt của tôi. Tôi bị đoàn Thiên Lỗi đánh bại. Tôi không ngờ trên đời thực sự có người đàn ông như vậy. Một cô công chúa giàu hoa như tôi, cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của anh ta mà anh ta cũng cự tuyệt. Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt vẫn khó coi của Cố Dĩ Mặc, đưa tay ôm lấy eo của anh cọ sát. Cô phải biết quý trọng, nếu không, bất kỳ lúc nào Cũng có rất nhiều người phụ nữ muốn cướp đi vị trí của cô. Jessica hất mái tóc dài gợn sóng phóng khoáng bước đi. "Dĩ Mặc," Lãnh Nguyệt Tuyết ôm chặt anh, "em thật cảm động. Thế, phải cảm ơn anh thế nào đây?" "Này, anh không phải lấn tới chứ, đàn ông vốn phải chung thủy với vợ." "Em nói cảm động là nể mặt anh rồi." Cố Dĩ Mặc bật cười, đúng như vậy, ở trong mắt người khác có lẽ là bên ngoài, nhưng đối với cô chỉ là một việc hết sức bình thường. Cũng bởi vì như vậy, anh mới yêu cô, xem cô như bảo bối. Mà điều này, vị công chúa giàu họa kia không thể hiểu rõ. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện ngôn tình ngày hôm nay của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi. Các bạn có cảm nhận như thế nào thì hãy cùng chia sẻ xuống bên dưới để cho tim được biết nhé. Cũng đừng quên đón like, share cũng như subscribe kênh chuyện ngôn tình Havala để cùng đón chờ những bộ chuyện ngôn tình mới nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net